Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chú đang ngồi trong lớp học Thì nó lại hiện ra và nói chuyện bên tai nữa Nhưng lúc đó thì không ai trong lớp thấy nó hết Sợ quá Chú đái luôn ở trong quần Thế là chú quyết định bỏ học và trở về Việt Nam Khi chú ra tới phi trường dạy nước Thì con chó ma đó Nó còn đi theo để mà tiễn đưa chú nữa Thiệt đúng là con chó ma Kỳ thị Đó là câu chuyện thứ nhất của mẹ con kể Còn bây giờ Là câu chuyện thứ hai Là câu chuyện ma Đi theo cái cánh cửa Cái chuyện này xảy ra Cũng đã hơn hai mươi mấy năm về trước rồi Khi ấy thì em chưa có đến Ba mươi tuổi và Sống ở miền đông nước Mỹ Ở tiểu bang New Jersey Cái tiểu bang New Jersey Việt Thảo xin nói thêm một chút Ở miền đông nước Mỹ là Đó các bạn tưởng tượng như cái chiếc áo đi. À, chiếc áo. Phía bên miền Tây, phía đây là miền Đông. Miền Đông mà ở hướng Bắc nữa, sát ở trên gần biên giới Canada từ trên xuống. Thì ở dưới New York là tới New Jersey. Lúc đó thì em chưa đến 30 tuổi và sống ở tiểu bang New Jersey, ở ở miền Đông nước Mỹ. Sau khi ra trường đại học, Em có đi dạy toán ở một trường trung học. Sau một thời gian thì em quyết định nghỉ dạy học để đi tìm một việc khác lương cao hơn. Nhưng mà, định là định như vậy, nhưng em vẫn tiếp tục đi dự để học cao học. Các lớp cao học thì chỉ mở vào ban đêm thôi. Hầu hết các sinh viên cao học đều đi làm ban ngày. Ngoại trừ những sinh viên du học thì có thể họ không đi làm, họ chỉ tập trung lo học. Lúc ấy thì em tìm được một việc làm tạm ban ngày để có tiền, chi phí cho ăn học. Cái nơi em làm đó, ông boss, sếp của em á, ổng đối xử với em rất tốt tại vì em cùng lứa tuổi với con của ổng. Ông coi em như con vậy. Có một buổi trưa cùng ăn lunch với ổng. Ông kể cho em nghe cái chuyện ma ở nhà ổng. Ông nói ổng có thai một cánh cửa ở nhà ổng, tức là nhà có rồi, cửa có rồi, bây giờ ổng muốn thai cái cánh cửa. Thì cái cánh cửa này là cửa từ phòng ăn mà đi xuống cái basement, basement tức là nhà hầm ở bên dưới. Cái mặt đất đây, các nhà thì ở bên dưới có một cái, cái ở dưới đất nữa, nó gọi là basement. Thì sau khi thai cái cửa xong, đêm nào đó, ở trong nhà ổng cũng nghe cái tiếng lục lục từ basement, tức là phòng ở dưới hầm lên. Nhiều nhất là cái tiếng động bước chân người đi lên xuống cầu thang ở basement Nhưng mà khi ông mở cửa ra check thì check lại thì không thấy ai cả Rồi vào một buổi tối ông đang ngồi ở bàn ăn Ông lại nghe cái tiếng động ở nơi phía cửa ở basement nữa Rồi ông mới nhìn cái cửa thì ông thấy cái ổ khóa Từ từ từ từ nó xoay giống như ai đang cầm để mà mở ra vậy Ông mới rón rén đến gần Rồi ông mới chụp ông mở toan cái cửa ra Thì không thấy gì hết Ngoài một cái luồng gió mạnh thổi vô phòng. Thế là ông biết ông gặp cái gì rồi. Hôm sau, ông tháo bỏ cái cánh cửa đó ra đi. Ông mới thay vào cánh cửa khác. Cái cánh cửa đó ông nên mang đi, cho cái người hàng xóm đi xài. Thì ông không nghĩ gì hết, ông chỉ là cho người ta, người ta muốn thì ông cho. Thì cái cánh cửa đó khi ông cho người hàng xóm xài, thì cái hiện tượng ấy nó lại xảy ra với người hàng xóm. Đây là cái câu chuyện ma mà ở nơi học tập cải tạo. Trong sống của em ở Sài Gòn trước năm 1975, hầu hết gia đình nào hay có đàn ông thì họ đều đi lính hoặc là sĩ quan ở trong quân lực Việt Nam cộng hòa. Cho nên sau ngày 30 tháng 4 75 Thì hầu như họ đều bị đi học tập cải tạo cả. Một trong những người hàng xóm của em là một sĩ quan cấp tá. Thì ông bị đưa ra tới ngoài Bắc để cải tạo. Trong khi ông bị cải tạo ở miền Bắc thì một trong những đứa con gái của ông là chị Liên. Bị cảm và qua đời. Lúc đó chị Liên có cỡ chừng khoảng 18 tuổi. Gia đình ông đâu có báo. Ông đang đi học tập cải tạo mà báo làm cái gì nhưng mà tự nhiên ông viết thư rồi ông hỏi gia đình, ông hỏi xem chị Liên có sao không? Tại vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net